Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chơi chỉ không cấm nữa Cô giơ tay ra kéo cửa để kéo nó ra Nó giơ tay nắm kéo lại rồi đứng im trong đó Một lát sau dưới đất có thêm hai bàn chân nữa Cô liếc xuống rồi nhìn qua khe cửa Thấy có một thằng bé tướng tá bụ bẫm đứng trong đó Mắt nó nhìn ra khe cửa rồi mỉm cười Cô giật mình đánh rơi luôn cái đèn Nhành tay nhặt nó lên rồi lầm dầm khấn vái Cô lấy hết sự can đảm ra mở cửa Cách mạnh Bên trong chỉ có một mình con Kim Nhã Con Kim Nhã bật cười lớn Rồi mắt của nó trợn ngược Lòng trắng của nó bây giờ đã chuyển sang màu đỏ của máu Miệng của nó cười rộng toàn quát Như là miệng ếch Còn chảy cả nước rãi Cô giật mình bỏ cái đèn xuống Rồi dùng ngay tay so mặt của nó Tay của cô run rẩy quỳ xuống Rồi lắc đầu nó Kêu tên của nó hấp tấp Kim Nhã em sao vậy cô quay qua bên cạnh thêm một vũng nước to cô ôm nó lên rồi thổi thất đèn cô chạy ra khỏi đó vừa chạy vừa hô hoán gọi người con kim nhã nó nằm trên tay của cô nó cứ hát vu vơ rồi còn cười điên dại tao trốn trong hộc tủ tao trốn sau rèm cửa tao núp dưới gầm giường tao trốn dưới gầm cầu thang nhìn cẳng chân của mày hay núp sau rèm cửa theo dõi mày tao trốn rất kỹ mày không tìm thấy ta. Khi mở hộp tù ra tao ở sau lưng cô mày Khi bước lên cầu thang tao nắm chân cô mày Khi nhìn qua khe cửa tao thấy đầu của mày Khi mày ngủ tao luôn nhìn mày Kiểm tra chăn xem có ai không nhé Cô vừa run sợ tay nó vuốt vuốt tóc của cô Miệng cười chẳng khác gì ma quỷ Cô ấm nó ra đến sân thì cũng thấy bà vũ nụ đứng đó Bà thấy con kim nhã thì quay qua ôm nó ngay Cậu cảnh minh liền quay lại bế nó Bà Vũ thích tay của cô run rẩy bà liền giơ tay tắt thẳng vào mặt của cô rồi quát. Cô làm cái gì giữa đêm tối như thế này? Vừa nói xong thì cậu cảnh minh đã vội bế nó vào trong nhà. Vừa đi vừa nói, tiếng của cậu uy phong mà mạnh mẽ vô cùng. Vũ thôi đi, im lặng xem nào. Nói xong, Vũ liền im lặng, liếc nhìn cô một cái rồi nói. Đúng là thứ quê mùa rốt nát, hết cái để chơi rồi sao? ai bày ra cái mấy trò này tụi nó liền chỉ vào mặt của cô cô chỉ vào mặt mình bất ngờ nói nè mấy đứa chỉ dù tụi em tìm chị cơ mà lại tụi em muốn chị đi tìm tụi em cô có câm miệng không hả còn ở đó ăn nói hồ đồ bà chẳng nể nang cầm cái cây đánh mạnh vào tay của cô một cái thật đau điếng tôi ăn nói hồ đồ bà dựa vào cái gì để đánh tôi tôi là người được phu nhân đứng ra thuê về chăm sóc và giáo huấn cho cô dạy cô nói ăn phép tắc ở trong nhà từ trên xuống dưới cô còn dám cãi tôi bà nói rồi liền đánh vào người của cô tới tấp khiến cho lũ nhỏ phấn khích vỗ tay bốp bốp cười sung sướng cô chừng mắt lên chụp lại cái roi rồi nói nói tới nói lui thì cũng chỉ là thân phận của người làm tôi đích thân được mẹ chồng tôi cưới về làm thiếu phu nhân của nhà họ hoàng bà chỉ là một người ở lấy tư cách gì để chửi thôi còn nhà quê bần nông thì xin lỗi bà Chứ không có dân quê bẩn nông tôi Thì gạo bà chẳng có mà ăn Tôi không biết mẹ chồng tôi mướn Bà dạy lũ trẻ kiểu gì Đêm hôm bà không cho chúng nó ngủ sớm Còn để chúng nó lân la ra ngoài sân Hát mê cầu vẩn vơ chiêu gạo ma quỷ Còn không biết bà có làm gì mở ám không Nay tôi còn thấy bà đốt giấy tiền vàng mã ở ngoài kia Lén là lén lút Nói rồi cô quàng cây dòi xuống đất Rồi nhìn con lũ trẻ đang lêu lêu Vì cô bị đánh Cô xoa cánh tay rồi quay qua nói mau dẫn chúng nó vào đi ngủ Còn muốn ở đây lườm tôi nữa sao Đừng tưởng bà già rồi thì muốn làm gì thì làm Tôi không phải tiểu thư đái các chân yếu tay mềm đâu Đừng có mà hờ ra đánh tôi Tôi đau lên thì bà đừng có trách Nói rồi cô xoa vai vì đau Rồi quay qua tụi trẻ để dọa Các em còn chưa mau đi ngủ Nói rồi cô liếc qua bà giơ cây roi cho bà rồi nói Cho lúc trẻ đi ngủ Bà liếc nhìn cô một cái rồi nói, tiểu thư cũng đi nghỉ ngơi đi. Nói rồi trong phòng vọng ra tiếng kêu, lấy khăn lấy nước nóng lấy kim trầm cứu. Bà nghe thì quay qua cô nói với giọng nghiêm túc, cô chăm sóc chúng nó đi tôi vào phụ cậu cảnh Minh. Nói rồi bà vội vàng đi vào trong phòng khép cửa lại cẩn thận, cửa xua tay qua lũ trẻ rồi lôi hết lũ chúng nó vào trong phòng, kéo chăn nệm đàng hoàng cô ngồi xuống canh cho tụi nó ngủ. Chúng nó nằm bên cạnh nhau nên nói chuyện vừa đùa giỡn, lát sau cô phải tắt hết đèn thì tụi nó mới nằm im. Cô đã rất buồn ngủ rồi còn gặp nệm êm chăn dày. Nghe hot nhất tại đọc